Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người cảnh sát biết ý liền nói ngay Chị đừng lo, ông ta đã bị giam rồi Bây giờ chị có thể ra về được rồi đấy Ngày mai nếu cần chúng tôi sẽ lại tiếp xúc với chị Thế là nàng đứng lên Chưa ra khỏi phòng thì có tiếng chuông điện thoại réo Người cảnh sát bắt máy Tâm muốn chào ông ta Nhưng ông ta đang quay mặt về hướng khác Lắng nghe một cách rất chăm chú Nàng nghe ông ta nói Có chắc là chết rồi hay không Biết đâu chỉ bị thương Nên mới đi cầu cứu Không thể nào có chuyện đó Sao lại biến mất được chứ Ông ta xoay cái ghế lại Thấy tâm vẫn còn đứng chần chờ Ông vẫy tay ra dấu chào Bảo nàng cứ về đi Dẫu có chết đi Linh hồn anh cũng sẽ theo em mãi mãi Trái tim tâm tự nhiên đập loạn xạ Nàng nhớ lại lời tự Sau khi hai người cãi cự nhau Một linh cảm không hay chợt hiện ra ngay trong đầu. Nàng nhớ lại những câu chuyện về hồn người chết nhập vào một người khác đã được nghe và được đọc trong sách vở. Không lẽ lời của tự đã ứng nghiệm và hồn chàng đã nhập vào người đàn ông Mỹ đen kia chăng? Tâm vẫn nghe rõ ràng tiếng của John lẽo đẽo ngay phía sau. Tâm! Tâm! Anh đây này! Em không nhận ra anh sao? Tâm quay phát lại, lấy tay bịp miệng khi thấy John Người đàn ông ăn xin thử ngày vẫn ngồi góc phố chờ người đi đường qua lại, bỏ vào đó vài đồng vài xu. Tâm đưa mắt nhìn xung quanh để xem mình có nghe nhầm hay không. Thật là dễ sợ khi tiếng của John vẫn tiếp tục. Âm thanh tiếng Việt rõ ràng là giọng nói của tự thoát ra từ đôi môi xám, râu ria sồm xoàm của một người Mỹ da đen. Tâm thấy lạnh toát cả người, giọng hắn vẫn rõ mồn một, tha thiết. Tâm à, anh đi xa lắm mới được gặp em Sao em cứ đi như chạy vậy Đứng lại nói chuyện một chút đi Nếu có thể em xin về sớm với anh luôn Thằng thề vẫn còn nóng lắm Sao em lại bỏ đi làm chứ Tâm bụng miệng, mặt mày xanh ngắt Miệng nàng há hốc ra Mắt nàng nhìn quanh để cầu cứu Tại sao người Mỹ da đen này nói tiếng Việt Và giọng nói của hắn đúng là giọng nói của chồng nàng vậy Và quái đản hơn hết là Hắn còn nói đúng tên đứa con trai của nàng Đang bị bệnh ở nhà nữa Tâm vội lùi lại John vẫn tiến lên Tâm hét lên Đứng lại nếu không tôi gọi cảnh sát đó Nhưng John đưa tay ra ngăn lại Đừng Tại sao em làm thế chứ Anh là chồng em mà Chúng ta vẫn là vợ chồng Sao em lại đòi gọi cảnh sát chứ Ông, ông là ai hả? Tại sao ông lại giả tiếng nói của chồng tôi vậy? Ông là người Mỹ hay người Việt đây? Một nét ngạc nhiên hiện ra trong đôi mắt của John. Em, em nói gì anh không hiểu. Anh là chồng chính thức của em mà. Dù gì thì mình đã có hai mặt con với nhau. Nếu em không thương anh nữa thì cũng từ từ thôi. Không lẽ em tính dứt khoát liền với anh như vậy sao? Nhưng... Tâm vẫn lùi lại Trong lòng hy vọng sẽ có người tới bên cạnh để cứu nàng Chắc chắn hôm nay nàng đã gặp phải một kẻ điên rồi Trời ơi đúng là hắn điên thật rồi Phải thoát ra khỏi nơi này ngay rồi tính sau Trong đầu nàng lúc này hiện ra rất nhiều câu hỏi Nhiều nghi vấn Tên này không biết làm thế nào Mà lại biết hoàn cảnh của nàng và chồng nàng Rồi hắn bay đặt trò này để hù dọa nàng đây Nàng giáo sát tìm kiếm người đi đường quanh đó Hy vọng họ thấy thái độ kỳ quặc của hai người Sẽ gọi cảnh sát dùm cho Tâm liếc nhanh hai bàn tay của John Hắn không có vũ khí gì trong tay Không đáng ngại lắm Nhưng hắn to quá Nếu hắn làm bậy ngay trong giờ vắng vẻ này Thì nàng làm sao chống cự nổi chứ Tâm đâm dạ ân hận Tại mình mê làm quá giờ Nên khi ra về không còn ai nữa Hồi nãy có hai người cùng sở đi ra một lần Nhưng vì John chặn đường nói chuyện Nên họ đã đi mất tâm Bây giờ tâm nhìn John Đôi mắt nàng đầy vẻ lo âu Này Ông có phải là ông John hàng ngày vẫn ngồi Ở góc kia xin tiền phải không John nhìn theo hướng tay của tâm Rồi lắc đầu Em, em nói gì Anh không hiểu Anh là tự mà Là chồng của em mà Là cha của thằng Thể và con Phượng đây Anh biết em vẫn còn giận anh lắm, nhưng anh đã hứa với lòng sẽ làm lại từ đầu để em đừng buồn anh nữa. Trời đất ơi, đến nước nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net